chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ lãnh hàn sao huynh lại tới đây hai người bọn họ vẫn gọi thẳng tên lãnh hàn nó như một cách xưng hô thân thiết vậy hai vị nương nương mong hai vị lập tức theo thần nhanh chóng về cung không được hiên vũ ngọc nhì và mộ nhiều tuyết đồng thành đáp còn chưa tìm thấy hoàng thượng bọn ta không quay về đâu lãnh hàn nhéo mày thành thiên khải xảy ra chuyện lớn rồi mộ nhiều tuyết đáp chuyện lớn gì mà hơn cả hoàng thượng mất tích đại hoàng tử bị hành thích cái gì hai người đứng bật dậy mộ nhiều tuyết lập tức tóm lấy cổ áo lãnh hàn hét lớn thần an đâu thần an không sao chứ nương nương yên tâm đại hoàng tử không sao ngài ấy được cứu rồi mộ nhiều tuyết thở dốc hít thở mấy hơi dài chuyện là thế nào rốt cuộc mọi chuyện là sao vẫn chưa rõ một đám thái giám xông vào tập kích đại hoàng tử với lan quý phi vì để bảo vệ đại hoàng tử lan quý phi đã ôm ngài ấy chạy ra sau núi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc may sao tiểu hoa kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ mộ nhớ tuyết thất thần nói vậy thì tốt vậy thì tốt nhưng lãnh hàn ngập ngừng mộ nhớ tuyết bỗng dấy lên dựa cam chẳng lành Nhưng làm sao? Ai xảy ra chuyện rồi? Đám thích khách đã uống thuốc độc tự sát cả rồi. Vì cứu Lan Quỳ Phi và Đại Hoàng Tử mà Tiểu Hoa bị bắn mười mấy mũi tên. Lúc ngựa y tới nơi, thuốc độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, tính mạng nguy kịch hai ngày nay rồi. Đầu óc mộ như tuyết như muốn nổ tung, suýt chua nữa ngất xỉu. Hiên vũ Ngọc Nhì cũng òa khóc. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Suốt cuộc mọi chuyện là như nào? Mộ tịch tỷ chúng ta mau về cung thôi Mộ nhớ tuyết lấy lại bình tĩnh Khóe mắt rừng rừng Được, chúng ta về cung Bên trong một trang viên cỡ lớn Bị niêm phong tạm thời Ở thành thiên khải Gần một ngàn thần tử cũ của đại lương Cùng người của hoàng tộc hiền vũ Bị giam lòng tại đây Đa đoạt không dùng vũ lực với bọn họ Không tiến hành tra hỏi Nhưng đồng thời cũng không cho bọn họ ra ngoài Để bọn họ chờ quyết định cuối cùng vài đại thần đang bàn luận chuyện này rốt cuộc là sao? sao đột nhiên triều đình lại hạ chỉ giam lòng chúng ta? lẽ nào vì chuyện hiện giờ không rõ hoàng thượng sống hay chết vậy cũng không đúng mấy người các người còn đần lắm nói thật cho các người biết xem ra lần này chúng ta không còn đường sống đâu cái gì sao có thể vậy được chúng ta không làm trái pháp luật sao triều đình lại sờ từ chúng ta? Còn không biết gì sao, hoàng thượng vừa xảy ra chuyện, đại hoàng tử cũng bị hành thích ở trong cung. Hả? Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đi được tối ngày hôm nay, kẻ nào trong đây chẳng là con cáo giả. Không rõ hoàng thượng sống chết ra sao, đại hoàng tử bị hành thích. Người được hưởng lợi nhiều nhất chắc chắn là nhị hoàng tử vừa mới ra đời rồi. Kẻ nào dám mạo hiểm vì lợi ích của nhị hoàng tử, chắc chắn là người của gia tộc huyền vũ và thần tử cũ của đại lương rồi. Lớp một lượt những người bị giam lòng ở đây có ai không phải thần tử của đại lương tất cả mọi người đều im lặng mặc dù phần lớn bọn họ không tham gia vào chuyện lần này nhưng trong lòng bọn họ đều rõ bản thân cũng sẽ bị vạ lây thôi nếu không cha ra được hung thủ thực sự thứ đợi bọn họ ở phía trước chính là cái chết thậm chí người nhà cũng phải chịu liên lụy đây chính là đế vương nhiều quan viên đau đớn oán thán còn có người chửi thề Hiện tại thiên hạ Thái Bình, vốn là thời điểm phồn hoa thịnh thế trước nay chưa từng có, rốt cuộc là ai quấy phá, làm lê lụy đến chúng ta. Hai, đây là tội lớn, sẽ bị Chu Di cửu tộc đấy, ai dám đứng ra thừa nhận cơ chứ trẻ mong không lê lụy đến người nhà. Thành Thiên Khải, Hoàng Cung, Mộ Nhớ Tuyết và Hiên Vũ Ngọc Nhì nhanh chóng trở về cùng, vừa về đến nơi, Mộ Nhớ Tuyết lập tức chạy đến chỗ Tiểu Hòa, thân thể tiểu hòa đã hoàn toàn biến thành màu đen ca người cắm đầy độc tiễn vừa nhìn thấy mộ như tuyết há to miệng dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào mà nhắm chặt hai mắt nàng không kiềm được khóc nức lên từ khi lãnh thiên minh mất tích nàng vẫn cố kiềm nén nhưng bây giờ thì thật sự không nhịn nổi nữa hiền vũ ngọc nhi đứng bên cạnh cũng rơi lệ mộ như tuyết hô to rốt cuộc là ai? Là ai? Bên cạnh Tê Dung nói Không xác định được đó là ai Nhưng chắc chắn là người của hoàng tộc Hiền Vũ Hoặc cựu thần của đại lương Hiền Vũ Ngọc Nhiên nói Vì sao chứ? Vì sao bọn họ phải giết thần án? Đương nhiên là vì muốn nhị hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước Hiền Vũ Ngọc Nhiên măng to Ngôi vị hoàng đế Lại là vì ngôi vị hoàng đế Trong mắt đám người này ngoại trừ ngai vàng thì chẳng có chút nhân tính nào cả. bọn họ lại có thể xuống tay với một đứa bé chỉ mới vài tuổi. Mộ nhớ tuyết đứng bên cạnh nhìn hiên vũ ngọc nhì nói: Ngọc nhi, hiện tại muội là hoàng hậu, là người có quyền lên tiếng trong triều. Muội định xử lý như thế nào? Ta tỷ tỷ, ta thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Ta sẽ không xen vào, mọi việc giao cho tỷ quyết định. Tuy nhiên, ta ta không muốn tương lai của thần an và tinh thần sẽ giống hai vị ca ca của ta mộ nhiều tuyết nắm tay hiên vũ ngọc nhi an ủi yên tâm đi sẽ không đâu tương lai của chúng thế nào là do chúng ta quyết định cũng giống như phụ hoàng và hai vị hoàng thúc của muộn ba anh em họ vẫn luôn hòa thuận không phải sao hiên vũ ngọc nhi ngước nhìn mộ nhiều tuyết là hai người họ làm ư mộ nhiều tuyết không nói tê dung bên cạnh lại lên tiếng với tình hình hiện tại thì hai vị lão phương gia có khả năng cao vũ ngọc Nhì cắn răng nói tì, tì, cứ xử lý đi ta sẽ không can thiệp được vậy ta sẽ đi gặp những người muốn giết chồng và con của chúng ta ở cửa khẩu của con sông chảy ngang qua thành trường an ba hạm đội với gần sáu trăm tàu chiến cộng thêm số lượng tàu chiến được điều động tạm thời tổng cộng có gần ngàn chiếc đang tìm kiếm dọc xa cửa biển Mệnh lệnh mà bọn họ nhận được rất đơn giản, tuần tra toàn bộ khu vực gần biển, dù chỉ là một tia hy vọng, cũng không được phép từ bỏ. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng làm vậy chỉ là lãng phí thời gian, bởi vì dù hoàng thượng có bị ra ra biển, thì e là thi thể cũng sẽ bị chìm hoặc bị cá ăn sạch mà thôi. Nhưng không có bất kỳ ai dám lời biếng, bởi vì uy thế của hoàng thượng trong suy nghĩ của hải quân gần như sánh ngang với thần linh. Bên trong trang viên được bao vây nghiêm ngặt Tại thành Thiên Khải Thiên Vũ Huy và Hiền Vũ Diệu Bị nhốt riêng trong một tòa thiên điện Trong lúc hai người đang tự hỏi Nên đối mặt với việc này như thế nào Thì mộ nhiều tuyết đến Bài kiến hai vị hoàng thúc Hai người giật mình hoàn hồn Vội đứng dậy Bài kiến nương nương Hẳn là hai vị hoàng thúc biết Vì sao ta đến đây Hai người sững sờ không ai lên tiếng Tuy ta không biết, hai vị có trực tiếp tham gia vào vụ việc lần này hay không. Nhưng ta biết chắc, hai vị biết chuyện. Dù sao thì trong thiên hạ này, người mong muốn Thần An gặp chuyện không may nhất, chỉ có hai vị. hiền Vũ Huy nói. Nương nương, không cần tiếp tục tra xét. Việc này đích thật là do hai huynh đệ ta gây nề. Còn về nguyên nhân thì chắc hẳn ngài cũng đã biết rõ. Vì sao chứ? Sao phải ra tay với một đứa bé? Từ trước tới nay, Ta chưa từng nghĩ sẽ để thần An tranh giành ngôi vị hoàng đế. Còn nữa, hoàng thượng, hoàng thượng thì sao? Có phải cũng do các ngươi làm hay không? Nương nương, nếu như hoàng thượng còn ở đây, ngài cảm thấy chúng ta có cần thiết phải làm như vậy không? Chúng ta cũng là vì huyết mạch duy nhất của đại lương mà thôi. Việc đại đế nước này, hai anh em ta cũng không cần phải nói dối. Kính xin nương nương ban cho chúng ta được chết. Mội như tuyết lạnh lùng nhìn hai người. Các người tưởng rằng mình chết đi thì có thể kết thúc việc này hay sao? Chuyện này có liên quan đến rất nhiều người, chắc hẳn các người biết rõ hơn so với ta. Nếu như không tra ra được đồng phạm, vậy thì ta đành khiến các cựu thần của đại lương trôn cùng hai vị thôi. Thiên Vũ Diệu hồ tờ Tính xưa qua cũng có gần ngàn vị trung thần thuần phục hoa hạ, sao có thể tùy tiện đồ sát như vậy? Mỗi nhớ tuyết gằn giọng. Vậy khi các ngươi ra tay với một đứa bé Có từng nghĩ đến những việc này hay không? Chuyện là do các người gây ra Thì phải do các người kết thúc Nếu hai người các người khai ra hết tất cả đồng miêu Nẻ mặt ngọc nhì Ta sẽ không đụng đến người nhà của các người Hai vị nên suy nghĩ cẩn thận một chút đi Nói xong Mộ nhiều tuyết quay đầu rời đi Hiền Vũ Diệu nói Nhị cả Phải làm gì bây giờ Người phụ nữ này sẽ giết chết tất cả thật ư? Hiền Vũ Huy hít sâu một hơi. Không biết Nhưng nàng ta nói rất đúng Chuyện là do chúng ta gây ra Thì phải do chúng ta kết thúc Khu vực gần biển Hoa Hạ Lãnh Thiên Minh đứng trên bong thuyền Hưng phấn nhìn về phía trước Theo như lộ trình Ngày mai hắn sẽ đến cảng Hoa Hạ Cũng không biết Trong khoảng thời gian này Có chuyện gì xảy ra hay không nữa Hắn trở về đột ngột như vậy Chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi À quả nhiên hoàng thượng được ông trời phù hộ hoàng thượng thật lợi hại như vậy vẫn không chết tuy nhiên theo như kịch bản thường thấy có phải hắn nên mất trí nhớ hay không lãnh thiên minh đúng là không tim không phổi đến nước này mà hắn còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn hắn đâu biết rằng hiện tại gần một nửa đại thần và tướng quân trong triều đều bị bắt giam chỉ cần một chút sơ sẩy e là toàn thành sẽ có một trận gió tanh mưa máu đúng lúc này lãnh thiên minh thấy được một chiếc khinh khí cầu đúng vậy đó chính là khinh khí cầu của hải quân hoa hạ đó là khinh khí cầu sao nó lại xuất hiện ở đây phải biết khinh khí cầu luôn xuất hành cùng hạm đội cho nên khi nhìn thấy khinh khí cầu cũng có nghĩa là hạm đội đang ở gần đây tuy nhiên nơi này không phải khu vực đóng quân của hạm đội sao bọn họ lại chạy đến đây bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu lãnh thiên minh ôi má ơi Đừng nói, đám gốc này rong rủi trên biển để tìm ta nha Nghĩ vậy, hắn lập tức chạy đi tìm Nhan Cường nhà Thúc Mau gửi tín hiệu cho chiếc khinh khí cầu kêu giúp ta, bảo bọn họ hạ xuống đây Nhan Cường kinh ngạc nhìn lãnh thiên mình, thầm nghĩ Mẹ kiếp, tiền nhãi này phát điên rồi Đó chính là khinh khí cầu của hải quân châu đình đấy Ăn no sừng mỡ đi gọi bọn họ xuống Chẳng lẽ người tràn sống rồi à Muốn Muốn bọn họ hạ xuống ư Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Đây là thuyền buôn của hoa hạ ta. Thúc đã có việc cầu cứu, sao bọn họ có thể ngó lơ được? Nhưng chúng ta không có việc gì mà. Ta... Thúc cứ yên tâm đi mà. Thúc chỉ cần gửi tín hiệu thay ta, ta sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Nhàn Cường vẫn đứng yên tại chỗ. Ông ta nào dám trêu chọc khinh khí cầu vì một tên oắt con. Nhàn như ý bên cạnh liền nói. Chà... Lãnh công tử không phải loại người hay làm ẩu đâu Nếu hắn đã làm vậy Thì chắc chắn có nguyên nhân gì đó Hơn nữa chẳng phải triều đình từng nói Khi gặp nguy hiểm có thể xin hải quân giúp đỡ hay sao Nhưng mà nha thúc Việc này liên quan đến chuyện ta có thể về nhà hay không đấy Lãnh thiền mình không muốn nói ra thân phận của mình Không phải hắn cố ý che giấu Mà là vì không muốn chậm trễ bởi bất kỳ mối nguy nào Ôi dao Cha cha thấy lãnh công tử có giống như đang đùa không nhàn cường suy nghĩ giây lát rồi nói được nếu xảy ra sự cố người cũng đừng trách ta đùn đẩy trách nhiệm chẳng mấy chốc thuyền buồn đã phóng một quả pháo tín hiệu màu đỏ đồng thời liên tục phất cờ ra hiệu quả nhiên không bao lâu sau khinh khí cầu đã bay đến sau đó từ từ hạ độ cao rồi hướng về phía thuyền buồn hô to đã có chuyện gì xảy ra các ngươi gặp vấn đề gì à Lãnh thiền mình đứng ở vị trí cao nhất Trên bòng tàu, hô to Các người đến đây làm gì Không chỉ riêng các binh sĩ Trên khinh khí cầu Mà ngay cả thuyền viên trên thuyền Nhàn cường và nhà như ý Đều ngớ người ra. Má nó, người muốn chết cũng đừng có trực tiếp như vậy chứ Người bảo người ta xuống Rồi lại hỏi người ta làm gì Là sao Các binh sĩ trên khinh khí cầu nghiêm mặt đáp Nếu đã không có việc gì Thì mau rời khỏi nơi đây Nói xong, bọn họ chuẩn bị rời đi. Này, này, đợi một lát, các người thuộc hạm đội số mấy không nhận ra ta à? Nghe thấy câu hỏi này về mặt các binh sĩ trên khinh khí cầu càng thêm nghiêm túc. Chẳng mấy chốc, các khinh khí cầu xung quanh cũng tụ lại. Trong số đó, có một cái trực tiếp hạ xuống bong thuyền. Binh sĩ dẫn đầu nhìn về phía lãnh thiền mình, nghiêm túc nói. Rốt cuộc người là ai mà lại dám dò sát quân tình của hải quân? Chẳng lẽ là mật thám địch quốc Lãnh thiệt mình không biết nói sao cho phải Hắn nhìn bình sĩ kia Nói Mẹ kiếp Chắc chắn các ngươi là tân bình thuộc hạm đội 3 Nếu là hạm đội 1 và 2 Thì không thể nào có chuyện không biết ta Bình sĩ kia trợn trừng mắt kinh ngạc Người Sao ngươi biết rốt cuộc ngươi là ai Nhàn cường cũng mở to mắt mà nhìn Ông ta cảm thấy thật hối hận Tên nhóc này Má nó Đúng là tên điên mà Đừng có hỏi ta là ai nữa Trình khai sơn có ở đây không Mau bảo hắn ta đến đây đón ta Bình sĩ kia vốn định nổi giận Nhưng ngẫm lại thì thấy có gì đó không đúng Người này không những biết rõ Hắn thuộc hạm đội nào Mà còn biết tướng quân cũng ở đây Lỡ như thiếu niên trước mặt Thật sự là một nhân vật lớn thì sao Tốt nhất là cứ yên lặng Quan sát tình hình đi đã Vậy xin hỏi tên họ của công tử ta nên trình báo với trình tướng quân như thế nào đây? Lãnh thể mình lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn ta. người mang cái này giao cho trình khai sơn, rồi nói chủ nhân của ngọc bội đang ở đây. xem ra người cũng linh hoạt đấy. tên gì? binh lính kia xoa so dự trong chốc lát rồi nói, ta tên là lý lương. sau đó hắn ta nhìn sang những binh lính bên cạnh, các người ở lại đây, ta đi báo cáo với tướng quân. sau nửa canh giờ. Nhan cương và Nhan nhớ ý Nhìn thấy một thành tượng Mà cả đời họ khó quên được Hàng loạt khinh khí cầu và rất nhiều chiến hạm khổng lồ Đang hướng thẳng về phía thuyền buôn của họ Phóng mắt nhìn Không cách nào thấy được điểm cuối E là ít nhất phải hơn ngàn trước Đột nhiên Nhan cương có cảm giác chân mình nhũn ra Thầm nghĩ Trời ạ, sao lại thế Chỉ là người trẻ không có đầu óc nên đùa dưỡng chút thôi mà Cần gì bày ra trận thế lớn như vậy chẳng mấy chốc trước khinh khí cầu nhận được tín hiệu của bọn họ lại lần nữa hạ xuống trình khai sơn là người đầu tiên nhảy xuống cú đáp đất của hắn khiến bong tàu rung lắc dữ dội người đang ở đâu trình khai sơn hô to lý lương chỉ vào thiếu niên đang ngồi trong góc nhắm mắt phơi nắng chuẩn bị làm bộ làm tịch nói trình tướng quân là hắn trình khai sơn nhìn sang thoáng chốc mặt hắn ta dại ra phù phù thoáng cái hắn ta quỳ sụp xuống đất vừa khóc vừa hồ hoàng thượng hoàng thượng ngài không chết lão chỉnh tìm ngài cực khổ lắm lạnh thiên minh đứng dậy bước tới được rồi được rồi một tên đàn ông cao lớn như khanh sao hở chút là chảy nước mắt thế hả độc giả sắp đánh giá ta mùa sao rồi đấy à không đúng bị lạc đè trên khai sơn vừa thốt lên một tiếng hoàng thượng mọi người lập tức đờ ra lúc này trong lòng Lý Lương chỉ có một câu Ông trời của ta ơi may là vừa rồi ta không xúc động nhất thời bổ cho Hoàng thượng một đao, nếu không chắc giờ này ta đã sớm tiêu rồi Nhan Cường, Nhan Như Ý cùng các thuyền viên thì vô cùng kinh ngạc, không dám tin những gì trước mắt, đầu bọn họ trống rỗng không nghĩ được bất kỳ điều gì cả Trình Khai Sơn đứng lên hô to với mọi người xung quanh Ngô Hoàng Vạn Tuế đã tìm được Hoàng thượng ngài vẫn bình an vô sự ngay lập tức mấy vạn người xung quanh bắt đầu hô vang hoàng thượng vạn tuế hoàng thượng vạn tuế trên một chiếc chiến hạm lý hoa đà cùng tiểu ma tử đang cố sức đè quan cùng xuống để ta ra ngoài lý hoa đà nói người đừng có kích động không nghe thấy mọi người hoan hô à đã tìm được hoàng thượng rồi ngài bình an vô sự nếu ngươi còn tiếp tục rẽ ruộng sẽ khiến miệng vết thương vỡ ra rất dễ bị nhiễm trùng đấy lỡ như người chết chẳng phải tiền của ta cũng bay theo gió à? Trên thuyền buồn lãnh thiên minh hỏi Trong khoảng thời gian ta mất tích có chuyện gì xảy ra không? trương Khai Sơn vốn đang phân khích vừa nghe hỏi xong thoáng cái mặt hắn ta nghiêm nghị không lên tiếng Sao vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì? Hoàng thượng sau khi ngài gặp chuyện đại hoàng tử cũng bị ám sát may mắn là được tiểu hoa cứu Tuy nhiên Tiểu Hoa vì thế mà bị trúng độc, mất mất rồi. Tiểu Hoa mất rồi. Đúng, đợi lát nữa thần sẽ báo cáo với hoàng thượng chi tiết mọi việc. Lãnh Thiên Minh ngơ ngác, vốn dĩ tình cảm của hắn với Tiểu Hoa là sâu đậm nhất, bởi lẽ bọn họ đã từng sống chết bên nhau. Thoang cái, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, hệt như muốn giết người vậy, khiến đám người nhà Nhi ý bên cạnh bị dọa phát run. Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nói, Lập tức hồi cung Vừa định leo lên khinh khí cầu Hắn chợt nhớ ra điều gì đó Liền xoay người đi đến bên cạnh Nhàn Cường và Nhàn Như Ý Lúc này bọn họ đã sớm quỳ trên mặt đất vẻ mặt vô cùng bối rối Lãnh thiên minh đỡ Nhàn Cường và Nhàn Như Ý dậy Chắp tay nói Nhàn Thúc Như Ý cô nơ Cảm tạ ân cứu mạng của hai vị Đợi sau khi thu xếp ổn thỏa Ta sẽ đến tận nhà cảm tạ Giờ ta có việc gấp cần xử lý Đành phải rời đi trước nhan cương xuống dày đáp, được được trái lại nhan nhượng ý vô cùng phấn khích nàng nhìn lãnh thiên minh nói lãnh ca ca người sẽ quay về tìm ta đúng không lãnh thiên minh giơ tay xoa đầu nàng cười nói đương nhiên rồi ta luôn giữ lời hứa mà hoa hạ thành thiên khải hoàng thượng đã mất tích được một thời gian tuy không rõ tung tích nhưng tất cả mọi người đều hiểu ngài ấy đã không còn hy vọng sống sót Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng xử lý những tên nghịch tặc đã ám sát Hoàng Thượng cùng với Đại Hoàng Tử, đồng thời lựa chọn người kế tục Hoàng Triều Hoa Hạ. Dù sao thiên nước không thể một ngày không có vua. Hoàng cung Thiên Khải trên Đại Điện Đây là lần đầu tiên Mộ Như Tuyết và Hiên Vũ Ngọc Nhi tham gia tào Triều. Mộ Như Tuyết nói chư vị đều là tâm phúc của Hoàng Thượng, cũng là trụ cột của quốc gia này không biết các vị có ý kiến thế nào đối với việc xử lý các cựu thần đại lương này. suy cho cùng Lưu Bất Đắc cũng là cựu thần đại lương, đương nhiên ông ta không muốn liên lụy đến người vô tội. hai vị nương nương, hoàng thượng là một vị minh quân, thời điểm hai nước kết thông gia gần như ngài ấy đã giữ lại tất cả các cựu thần, mục đích chính là muốn thiên hạ được thái bình yên ổn. tuy những người này đã làm ra việc đại nghịch bất đạo, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Mong hai vị nương nương đừng liên lụy đến người vô tội Làm dao động căn cơ lập quốc Đa đoạt đứng dậy liêu Tướng Quân nói rất có lý Thế nhưng có nhiều cựu thuần như vậy Suốt cuộc là ai làm Ai bày ra quỷ kế Ông có thể tra rõ được không Hôm nay bọn họ đã dám giết hoàng thượng và đại hoàng tử Thì ngày mai Sẽ dám làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa Cho nên theo ta Nhất định phải nghiêm trị những người này liêu Bất Đắc bối rối Nghiêm trị như thế nào? Chẳng lẽ thật sự chu sát cả ngàn vị đại thần sao? Đó đều là những trụ cột của hoa hạ ta đấy. Đa đoạt nói, nếu có thể tra rõ là ai làm loại, thì không còn gì để nói. Nhưng nếu không tra được, cũng chỉ có thể xử lý tất cả. Dù không giết, thì cũng không thể để bọn họ nắm giữa mạch máu của hoa hạ ta. Lưu bất đắc không nói lại được, đành nhìn về phía Hiên Vũ Ngọc Nhi. Cuối cùng, Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng lên tiếng. Hiện tại, hai vị hoàng thúc đã thừa nhận chuyện ám sát đại hoàng tử. Quốc có quốc pháp, gia có gia quý, những người tham gia vào việc này chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, thế nhưng cũng không thể lê lụy đến người vô tội được. Cho nên, theo ý ta thì vẫn nên tra rõ mọi chuyện trước đã. tỷ tì, tỷ tình tì nghĩ sao? Mộ như tuyết liếc nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi, rồi bỗng nhiên nàng quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng quỳ trước mặt Hiên Vũ Ngọc Nhi. Hiên Vũ Ngọc Nhi vội đỡ Mộ Như Tuyết dậy. "Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?" Mộ Như Tuyết nói. "Muội vốn là hoàng hậu, hiện tại muội là người có quyền lực lớn nhất trong cung, đáng để ta quỳ bái. Điền tỷ cũng muốn cảm tạ muội vì đã sửa sự, sự công bằng trong chuyện này. Đồng thời, ngay tại đây, ta cũng muốn nói với tất cả mọi người một điều, nếu hoàng thượng thật sự qua đời, thì người kế thừa Hoa Hạ cũng chỉ có thể là Nhị hoàng tử Lãnh Tinh Thần." Trong đại điện, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ cũng rất khâm phục. Hai vị nương nương là những người phụ nữ tài giỏi. ngày thường tuy dịu dàng yếu đuối, không hay xen vào việc chính sự, nhưng đến thời khắc mấu chốt, họ vẫn có thể đứng ra đảm đương mọi việc. Phải biết, vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại chính là lựa chọn vị hoàng tử nào kế vị. Dù sao thì, chỉ cần mộ nhiều tuyết cũng có ý. Ngày sau, ắt sẽ lại là một trận tranh giành quyền lực huynh đệ tương tàn. Thế nhưng, nàng lại sớm bày tỏ chứng kiến của mình, nói với mọi người rằng nhị hoàng tử mới là người thừa kế duy nhất. Hiển nhiên, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì mối quan hệ thông gia giữa hai nước kéo dài không lâu. Nếu như lúc này huyết mạch của đại lương còn lưu lại, hoàn toàn tách biệt với ngôi vị hoàng đế, thì chắc chắn sẽ tạo thành bất lợi đối với việc thống nhất quốc gia. Hiên vũ Ngọc Nhi cầm thật chặt tay mội như tuyết. Sau đó nhìn các vị đại thần bên dưới Tể tướng Ông là nguyên lão ba triều của hoa hạ ta Trước kia Mỗi khi quyết định chuyện quan trọng Ông đều ra chú ý Ông cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào Tẻ dùng hít sâu một hơi Vừa rồi Thần vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc trước Bắt đầu từ đại hội thi từ năm đó Khi ấy Hoàng thượng mới 16 tuổi Vẫn còn là một đứa trẻ Thế nhưng có thể viết ra những từ ngữ rung động tâm can thần còn nhớ mỗi một câu của ngài ấy đều tràn trè hy vọng. Về sau, ngài ấy dẫn dắt quân đội huyết chiến tại thành Kim An, tiêu diệt hải tặc thu phục Đông Hải, thống nhất Sơn Đông, rồi lại vượt ngàn dặm, cứu viện, đánh bại giặc oa, đoạt lại di châu, tiêu diệt hồng mau, thống nhất hoa hạ, quét ngang hải ngoại, trở thành người khai sáng cho thời đại phát triển cả về kinh tế lẫn quân sự của Trung Nguyên ta. Từng, từng hình ảnh, từng cảnh tượng, cứ không ngừng xoẹt qua tré óc ta, ta ta không tin, ta không tin hoàng thượng đã chết. Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ sớm đã không còn ôm ấp hy vọng hoàng thượng còn sống, thậm chí đến Mộ nhiều Tuyết và Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, nhưng chưa ai từng ngờ đến, một lão nhân già vững vàng trầm ổn lại vẫn chưa nghĩ thông. Hiên Vũ Ngọc Nhi không kềm được đờ và mắt, nhưng vẫn cố gắng nén giọt lệ nói Tẻ tướng Hoa Hạ không thể thiếu ngài, hiện giờ là thời gian khó khăn nhất của Hoa Hạ. Ngài, ngài phải kiên cường lên. Mọi người trong đại điện đều cảm thấy thương cảm vô cùng vì lời vừa rồi của tề Dung. Thậm chí, rất nhiều người không nén được nước mắt, bật khóc trong im lặng. Đúng lúc này, một người chạy vào đại điện chính là Trình Khai Sơn. Hắn ta bay trước lãnh thiền mình là vì muốn nhanh chóng thông báo tin Hoàng thượng chưa chết tới Thành Thiên Khải. Trình Khai Sơn là người sở hữu đặc quyền, có thể tùy lúc ra vào Hoàng Cung. Cộng thêm việc, hắn ta là tư lệnh hải quân, tay nắm trọng quyền, cho nên không ai dám ngăn cản. Vì thế, mặc dù chưa có triệu lệnh, hắn ta vẫn xông thẳng tới Đại Điện. Thực ra không thể trách mọi người, Trình Khai Sơn còn chưa thoát khỏi niềm vui khi tìm thấy Hoàng Thượng. Vào đến Đại Điện, lại không thèm để ý tình hình xung quanh, biểu cảm thì mất khống chế, như kiểu cả nhà vừa bị giết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha Ông trời phù hộ hoa hại chúng ta Ha ha ha ha Không ai lên tiếng, không phải vì sợ Cũng không phải vì cảm thấy Trình Khai Sơn không biết lễ tiết Ánh mắt mọi người nhìn Trình Khai Sơn giống hệt nhau Họ đều cho rằng Trình Tướng Quân không được bình thường lắm Chẳng lẽ do không tìm thấy Hoàng Thượng Nên phát điên chăng Đa đoạt dầu dĩ nói Lão Lão Trình Những lời ta nói hôm trước do tức giận mà thôi Ta biết huynh đã dốc sức Không cần tự trách mình nữa Trình Khai Sơn có chút ngờ ngác Nhưng lúc này đầu óc hắn ta Đã không cùng tần số với mọi người Vì thế tiếp tục cười ha ha Ta không hề tự trách Ta rất vui mừng Ta biết ngay suốt cuộc vẫn phải dựa vào hải quân mà Ha ha ha ha Vẫn không ai lên tiếng Mộ như tuyết không để ý Trình Khai Sơn Thở dài nói đa tướng quân bảo ngự y xem xem trình tướng quân thế nào nhất định phải tìm ngự y giỏi nhất hoàng thượng không còn ta không thể để trình tướng quân xảy ra chuyện gì vâng trương khai sơn ngần người hòa ra chuyện hắn ta và mọi người đang nói hoàn toàn không giống nhau vậy là vội hét lên không không không không cần tìm ngự y ta đã đưa hoàng thượng về cho mọi người rồi ha ha ha ha cứ tưởng mọi người sẽ hưng phấn vui mừng giống mình Ai ngờ cả đại điện không một ai phản ứng lại. Tôn Kiểu mặt mày ù sầu nói. Hai vị nương nương, xem ra trình tâm quân phát điên thật rồi. Đây là chuyện lớn, chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh, chuẩn bị chuyện kế vị của nhị hoàng tử. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ta cũng phát điên mất. Trình Khai Sơn bối rối cực điểm. Trước khi chạy vào đây, hắn ta còn nghĩ mọi người sẽ khen mình như thế nào, sẽ hoan hô hưng phấn như thế nào. Nhưng hiện tại lại không ai tin mình chà được lắm ông tính toán ghê đấy hoàng thượng còn chưa chết ông đã muốn lập tân quân đây là tạo phản xem ta đã chết ông Trần khai sơn vừa dứt lời liền nhau tới chỗ tân cửu đây dù sao cũng là đại điện hai người đột nhiên gây lộn như vậy thật chẳng ra sao Trần khai sơn là do vui quá mức mới vậy nhưng những người khác không hiểu chỉ cảm thấy hành động này của hắn ta thật đáng chất vấn xem ra trình tướng quân thật sự điên rồi thấy triển khai sơn vô lễ như vậy đa đoạt vội tiến lên càn lại trình đại ca huỳnh tỉnh táo lại đi nếu ai cũng phát điên làm càn thì sao xứng đáng với ủy thác của hoàng thượng triển khai sơn bất lực thở dài một hơi không lẽ khả năng biểu đạt của lão tử lại kém vậy ư ta nói các người hay ta không bị điên hoàng thượng chưa chết ta không điên nghe rõ chưa tân cửu lại than Ai, cái điên nào lại nhận mình điên chứ?" Tề Dung đột nhiên nói lớn, "Ta cũng tin rằng hoàng thượng chưa chết." Đại điện lần nữa lặng im. "Thôi xong, chẳng lẽ thêm người nữa phát điên." Trình Khai Sơn mỉm cười, "Vẫn là Tề tướng thông minh, ta đã nói rõ vậy rồi, mấy người khác sao vẫn không chịu hiểu chứ?" Nhưng câu tiếp theo của Tề Dung suýt nữa khiến Trình Khai Sơn tức đến hộc máu. Tề Dung nói một cách dõng dạc, Hoàng thượng vĩnh viễn sống trong tim chúng ta. Trình Khai Sơn gấp lắm rồi, không thèm để ý bọn họ nữa, trực tiếp bước lên đài cao, nói với Mộ nhiều tuyết. Tuyết nhì? Ờ không, nương nương, Hoàng thượng chưa chết, ta đã tìm thấy ngài ấy. Mộ nhiều tuyết run lên. Trình Đại ca, Huỳnh, Huỳnh nói thật ư? Trình Khai Sơn lập tức lấy ra một miếng ngọc bội trong ngực. Nhìn này, ta thật sự không bị điên, ta đã tìm được Hoàng thượng vừa nhìn thấy miếng ngọc bội cả mụi nhừ tuyết và hiên vũ ngọc nhi đều bật dậy hoàng thượng giờ ở đâu có còn sống không hai người không hẹn cùng nói ha ha ha còn sống hoàng thượng vẫn còn sống ngài ấy được một tàu buôn cứu bình an vô sự tất cả mọi người đều ngỡ ngàng tề dùng chạy tới bên cạnh trình khai sơn với một tốc độ phi thường nói không thành câu trình tướng quân ngài nói hoàng thượng được được được cứu vẫn vẫn còn sống thật ư? Đương nhiên là thật rất nhanh hoàng thượng sẽ về tới nơi ta đây là cấp tốc đến trước báo tin cho mọi người không phải sao? Tề Dung vẫn hỏi lại thật ư? Thật triển khai sơn ta sao có thể phát điên chứ? Tề Dung bỗng nhiên bật cười lớn ha ha ha quả nhiên ông trời phù hộ hoa hạ ta ha ha ha ha trong Tề Dung lúc này. Chẳng khác gì trạng thái của Trình Khai Sơn Lúc vừa chạy vào đại điện Nhưng lần này không ai cho rằng Bọn họ bị điên nữa Bởi tất cả đều không kiềm được phấn khích Hét lên Trời ơi, Hoàng thượng chưa chết Tốt quá rồi Ông trời phù hộ, Hoàng thượng vạn tuế Một như tuyết kéo hiên vũ Ngọc Nhi Chạy ra ngoài đại điện Mọi người bần thần trong chốc lát Rồi cũng chạy theo Chỉ còn lại Trình Khai Sơn đứng ngây ngốc một mình Chuyện gì vậy? sao không ai khen hắn ta hết vậy tin tức hoàng thợ chưa chết và đang trở về lập tức truyền khắp hoàng cung tiểu làn cũng ôm thần an chạy ra ngoài tại quảng trường trước đại điện xuất hiện khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy ai nấy đều ngước lên phía xa chờ mong cuối cùng một chiếc tàu bay từ từ xuất hiện tới rồi tới rồi nhìn thấy hoàng thợ chưa thấy chưa xa quá không nhìn rõ khi tàu bay đến gần hơn Cuối cùng cũng có người hét lên Hoàng thượng Thật sự là hoàng thượng Hoàng thượng trở về rồi Trong giây khắc Cả quảng trường bùng nổ Rất nhiều người thậm chí không né nổi nước mắt Khi chiếc tàu bay khổng lồ đáp xuống Lãnh thiên mình bình tĩnh bước ra Chấm trở về rồi Mội như tuyết Tiểu làn và hiên vũ Ngọc Nhi Chạy tới ôm lấy hắn Bất chấp mọi người xung quanh mà bật khóc Thoải mái thật Lãnh thiên mình thầm nghĩ Vẫn là vòng tay các nàng dễ chịu Lại còn là ba nàng Đây là lần đầu hắn ôm ba người cùng lúc Nếu như có thể để họ giao lưu cùng một chỗ Không biết sẽ có cảm giác như thế nào Ai ra Lãnh thần an, Đừng chen vào nữa Những người khác mặc dù kích động Cũng muốn chạy tới ôm hoàng thượng Nhưng dù gì vẫn có giới hạn Vậy nên chỉ đứng một bên Lãnh thiên minh bước đến Quan sát mọi người Chưa vị Trong thời gian này mọi người vất vả rồi Chậm cũng là bất đắc dĩ Khi tỉnh lại thì đã thấy Mình đang ở hải ngoại xa xôi Vậy nên mới trở về lâu như thế Có điều gần đây đã xảy ra chuyện gì Ta cơ bản đã nắm rõ Vậy nên ta tin rằng Chỉ cần có các vị ở đây Khoa hạ sẽ không gục ngã tề dung nước mắt ngắn nước mắt dài Nói Khoảng thượng ta biết ngài sẽ không chết mà Lão thần thật sự quá đỗi vui mừng Cảm tạ tề tướng hiện giờ chúng ta phải mau chóng điều tra rõ chuyện thích sát đại hoàng tử gần một nửa trụ cột quốc gia bị tình nghi nếu lôi tất cả xuống e sẽ gây ra đại loạn mất thành thiên khải bách quán đang bị cấm túc trong trang viên tin tức hoàng thượng chưa chết tựa như tiếng chuông giáng xuống hàng ngàn quan viên hưng phấn lạ thường lúc này bọn họ nảy sinh một loại sùng bái khó giải thích đối với lãnh thần mình họ tin rằng nếu hoàng thượng đã trở về Vậy nhất định sẽ điều tra rõ sự tình Trả lại trong sạch cho họ Hiên Vũ Huy đang nói chuyện với Hiên Vũ Diệu Trong phiến điện Không ngờ Khi nghe tin Hoàng thượng chưa chết Ta lại không nén nổi vui mừng Có lẽ chúng ta quá hấp tấp Mới phạm phải sai lầm không thể cứu vãn như vậy Phải đó Nhị ca Kỳ thực ta luôn cảm thấy Đại lương có một vị Hoàng đế như vậy Là phúc của bách tính Chỉ có điều Chúng ta luôn quá sâu vào vũng lầy Không thể quay đầu nữa ừ nếu hoàng thượng đã quay lại tất cả hãy để ngài xử lý huynh đệ ta có thể yên tâm lên đường rồi khi lãnh thiên minh đang thương nghị với các đại thần làm sao xử lý những chuyện gần đây một tin mới lại truyền đến hoàng thượng hai vị lão vương gia tự sát rồi đây là thứ bọn họ nhờ giao cho ngài lãnh thiên minh nhận lấy bức thư dày trong lòng trần kinh hiền vũ huy và hiền vũ diệu đã làm sai điều gì thực ra không ai biết hai vị lão vương già cho đến khi chết cũng chỉ là muốn giữ gìn huyết mạch chính thống của gia tộc để ăn nói với liệt tổ liệt tông mở thư hoàng thượng hai huynh đại ta tội chết khó tránh hôm nay tự giải quyết để đền bù cho những lỗi lầm của mình hy vọng hoàng thượng tha cho người vô tội danh sách kèm theo là danh sách trường an hội mà lão phu lập nên tổng cộng sáu mươi tám người chính là để một ngày khi đại lương gặp nạn có thể giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Mặc dù hiện giờ Trường An Hội thực sự đã phạm sai lầm trời, nhưng cũng chẳng còn đường quay đầu hối cải. Sáu mươi tám người này đều là trụ cột đại lương, hơn nữa trước giờ chưa từng nhúng tay vào bất kỳ chuyện dơ bẩn nào. Ban đầu gia nhập cũng là vì ôm tấm lòng yêu nước yêu dân, hy vọng hoàng thượng có thể cho bọn họ một đường sống. Còn đây là thu nhập của Trường An Hội từ khi thành lập, trong đó việc bán muối lậu, tự ý thu thuế tư nhân và các loại thuế buôn bán khác đều do hai huynh đại ta làm, xin giao lại cho bệ hạ. Thiên địa dù dù, cố vãng minh quân như tịch. Hai huynh đại ta chúc hoàng thượng vạn thọ vô cường, chúc hoa hạ vạn đại vĩnh sương. Hiền vũ diệu tuyệt bút. Lãnh thiền mình trầm mặc. Trường An Hội, một tổ chức trải dài khắp quốc gia, bao gồm nhiều đại thần xa nhập, hắn phải xử lý như thế nào? Giết nhưng bọn họ không hề có tội cũng chưa hề tham dự bất kỳ chuyện bất hợp pháp nào không giết vậy thật có lỗi với tiểu hoa trầm tư hồi lâu lãnh thiên minh mới nói mọi người đều xem một chút thử phát biểu ý kiến của mình mấy vị tâm phúc lần lượt xem một hồi sau đó ai nấy đều nhìn lãnh thiên minh nhìn vào danh sách chưa mở ra trên tay hắn liêu bất đắc nói hoàng thượng hai vị lão vương già đã trình bày rõ ràng mọi việc sáu mươi tám người này tự ý kết đảng là sai nhưng dù gì cũng xuất phát từ lòng thương bách tính hồi nữa bọn họ cũng không tham gia mưu sát thần hy vọng hy vọng hoàng thượng khoan hồng tề dung nãy giờ vẫn nhắm mắt liêu bắt đắc thấp thỏm đầy ông ta một cái tề tướng ngài nói vài câu đi chứ tề dung nói ai cho dù hoàng thượng tha cho thì thế nào ngài cảm thấy bọn họ còn có thể đứng trên chiều đường nổi không? Liu Bất Đắc cầm lặng. Phải rồi, hoàng thượng đã biết bọn họ từng là kẻ miêu phản, liệu còn để bọn họ sống yên ư? Liu Bất Đắc nói. Hoàng thượng, ta không hề cầu xin cho họ, chỉ là giờ đang là lúc hoa hạ cần dùng người, thần sợ tổn thương lòng bách quan, hy vọng hoàng thượng cho họ một con đường sống. Một hồi lâu sau, lãnh thiên minh mới cầm trang giấy kia lên. Các vị sáu mươi tám người trong đây rốt cuộc là ai ta không biết Nhưng niệm tình hai lão vương già một lòng về nước Mà bọn họ cũng chưa hề tham gia thích sát Ta sẽ cho họ một cơ hội Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực Giúp ta trị quốc an dân Bởi thứ ta đang dẫn dắt mọi người làm Chính là sự nghiệp vĩ đại đỉnh cao thiên cổ Ta không muốn lãng phí tinh lực vào việc tàn sát Lần này sẽ là lần cuối cùng Rất lời Lãnh thiền mình đã ném danh sách kia vào bếp lò bên cạnh Chúng thần kinh ngạc không thôi Liếu bất đắc là người đầu tiên quỳ xuống Hoàng thượng là một vị quân vương nhân tử Chúng ta thể tử chung với ngài Hoàng thượng vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống Phải biết rằng Nếu hoàng thượng vắt tranh bò vò xử chết bao nhiêu đại thần Bản thân sao có thể yên tâm tiếp tục công hiến Nhưng hoàng thượng đã độ lượng Với 68 người kia Thì sau này sao có thể bạc đãi mình trước Rất nhanh, một đạo thánh chỉ đã được gửi tới trang viên cấm túc. Phụng Thiên Thừa phận Ngô Hoàng Chiếu viết Chậm ánh này với những người vô tội bị liên lụy, còn về 68 người trong trường an hội, chậm không truy cứu nữa. Chuyện này đến đây là rừng, hy vọng các khanh có thể đồng lòng cùng chậm, nỗ lực vì xã tắc bách tính trong thiên hạ. Không thử! Đối với những đại thần bị cấm túc lâu ngày, tin rằng chẳng khác gì ánh sáng soi dọi trong đêm tối tất cả lũ lượt quỳ xuống, cảm tạ hoàng ân khoan hồng. Bọn họ biết, hai vị lão vương gia đã tự sát và tường trình rõ ràng mọi sự việc, đặc biệt là danh tính 68 người, vậy nên đều chuẩn bị sẵn tinh thần cho chết. Thế nhưng, khi bọn họ nghe tin, Hoàng thượng thiêu đốt danh sách phản nghịch, vậy danh tính 68 người kia đã trở thành bí mật vĩnh viễn. Ân tình như thế, sao có thể không cảm kích, sao có thể không tiếc thân báo đáp Hoàng thượng, Ngự thư phòng Hoàng Cung Thiên Khải Tấn Giang tiến vào Lãnh Thiền Minh rút ra một tờ giấy đưa cho ông ta Giúp ta tra rõ về 68 người Nếu thực sự không có vấn đề Chuyện này coi như bỏ qua Nhưng nếu ai có vấn đề Vậy hãy khiến họ biến mất một cách yên ắng Tấn Giang có chút bất ngờ Hoàng thượng Đây là danh sách của Lão Vương gia Không phải ngài đốt rồi ư Đùa gì chứ Khanh cảm thấy ca rộng lượng vậy ư không trực tiếp xử chết bọn họ đã là nhân từ lắm rồi theo sát bọn họ đừng để họ nắm được gì tấn giang mỉm cười vâng hoàng lăng thành thiên khải tiểu hoa được an táng trong hoàng lăng lãnh thiên minh bần thần ở đó cả ngày không ai biết hắn làm gì và cũng chẳng dám hỏi gấu đại và gấu nhị dường như hiểu rằng mẹ của bọn chúng đã vĩnh viễn rời bỏ mình gầm lên đau đớn không ngừng Lãnh thiên minh nhìn Tiểu Hòa đã thực sự rời đi Hồi tưởng lại từng ký ức một Hy vọng nó có thể sống lại Nhìn nó thêm một chút Tiểu Hòa vì cứu Tiểu Lan và Thần An Mới phải hy sinh mà không thể phản kháng Ân tình như vậy Đời này hắn e là trả không hết Tiểu Hòa Kiếp sau Người làm người Ta làm hồ tuyết sơn Ta bảo vệ người Ta sẽ chăm sóc thật tốt khấu đại và khấu nhị Người yên tâm mà đi Lãnh thiên minh độc thoại trước phần mộ tiểu hoa Cho đến tận tối mới rời khỏi hoàng lăng Chùa lệnh Dựa theo hình tự tiểu hoa Đúc hai bức tượng chấn thủ cổng thành thiên khai Sau này Tất cả chiến giáp hoa hạ Đều phải in hổ phù để tưởng nhớ tiểu hoa rõ. Sau khi xử lý xong chuyện trong cùng Lãnh thiên minh ghé thăm khoa học viện Thầy hắn tới Giáp từ thất kích động rơi lệ Hoàng thượng Ta còn tưởng không được gặp lại ngài nữa Ngài khiến ta sợ chết khiếp Hời... Lão giáp, ngươi khóc trông già quá Ngươi cần bồi dưỡng một khoa diễn xuất đó Hả? Không phải chứ Hoàng thượng, ta... ta thật sự đau lòng mà Ta biết rồi Yên tâm, đợi lúc ngươi đi Ta cũng sẽ khóc vậy Giáp từ thất ngẩn người Lời này không đúng lắm nhỉ Lúc này, mã họa đằng cho chạy vào Hoàng thượng Ta còn tưởng không được gặp lại ngài nữa Ngài khiến ta sợ chết khiếp Lãnh thềm mình và giáp tử thất đều đứng hình Sao hai người nói y hệt nhau vậy Lãnh thềm mình nói Nhìn tiểu mã kìa Diễn trông có hồn biết báo Giáp tử thất lúng túng đáp Tiểu mã Từ lúc nào mà tình cảm giữa người với hoàng thượng tốt thế Mã họa đằng vừa khóc vừa nói Giáp đại nhân Nếu hoàng thượng không còn chức quan ngũ phẩm của ta Ai cấp cho chức? không phải bảo cho ta làm quan ư tại sao lại thành phiên dịch lạnh thiên minh cầm nín hai người nghĩ trong lòng là được rồi ai đời lại nói thẳng ra như vậy đúng là đồ đần được rồi được rồi Tiêu mã người đã có công lớn với hoa hạ ta chậm sẽ không bạc đại người đợi hai ngày nữa sau khi đổi phiên dịch cho nữ khắc man người đi lĩnh chức quan đi mã họa đằng mừng rỡ nói thật ư hoàng thượng vậy ngài định phong cho tiểu nhân chức quan gì Lãnh thêm mình cười nói <cười> Đương nhiên là chức quan thoải mái nhất rồi Ta đang chuẩn bị lập một bộ môn mới Gọi là cục thuế vụ Người sẽ làm cục trưởng Cục thuế vụ à? Là làm gì? Đương nhiên là thu thuế rồi Nhưng không phải đó giờ châu đình có người chuyên môn đi thu thuế rồi sao? Đúng Nhưng ta nói không phải thuế bình thường Mà là các loại thuế ngoài định mức Ví dụ như mua sắm xe ngựa Thuyền buôn, nhà cửa, đất đai nói chung là hễ kẻ có tiền muốn mua thêm đồ thì sẽ phải trả thuế ngoài định mức đây gọi là thuế phụ thu mã họa đằng ngớ ra thuế phụ thu ư hoàng thượng ngài định trôi ta đấy à đám nhà giàu và thương nhân kia không mắng chết ta mới lạ đấy hoàng thượng cái này có thể làm được à yên tâm đi chúng ta đâu có thu không hễ là giao dịch có nộp thuế phụ thu có nghĩa là triều đình sẽ làm chứng Quan phủ sẽ có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đôi bên, tuy tốn thêm chút bạc nhưng đổi lại sự an tâm. Ngươi thấy có đúng không? Ồ, nghe cũng có lý. Thế nhưng loại thuế này phải thu như thế nào? Đơn giản thôi, người đi đánh tiếng với tất cả các bộ môn giao dịch. Sau này, hễ là các giao dịch mua bán lớn có liệt kê chi tiết, thì nhất định phải nộp thuế phụ thu mới có thể thực hiện giao dịch. Bằng không sẽ xem như hàng lậu, hàng trốn thuế. Những tài sản đó sẽ không được Châu Đình bảo hộ. Đương nhiên, ta sẽ không đoạt công lao của ngươi. Ta sẽ tuyên bố với mọi người rằng tất cả những quy định này đều do Mã Họa Đằng đề xuất ngươi sẽ trở thành một vị nhân. Mã Họa Đằng trợn tròn mắt nhìn lãnh thiên minh nói quảng nói xiên, trong lòng muốn mắng, nhưng không ra mắng. Mẹ kiếp, ngài cũng thật vô sỉ, chẳng phải là biến tướng tăng thuế sao, lại còn muốn đổ hết lên đầu ta. Cũng may mà chỉ tính thêm thuế của người giàu. Nếu không hái chẳng phải mã họa đằng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao hoàng thượng việc này tiểu nhân không nắm chắc sợ cái gì nếu soi chuyện kiếm tiền chẳng lẽ con người nào qua được mã họa đằng ngươi sao không phải chỉ là lột một ít giá hả? à không chỉ là mấy cái quy định thôi sao ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi đương nhiên không chỉ có thuế phụ thu mà còn có thuế phúc lợi từ nay về sau Những gia đình có thu nhập thấp hơn 10 lượng bạc Sẽ được giảm một nửa thuế Còn thấp hơn 5 lượng bạc Thì sẽ được miễn thuế Đây cũng là đề xuất của cục thuế vụ Người thấy thế nào Mã họa đằng lại trợn tròn mắt kinh ngạc Giảm một nửa thuế, miễn thuế Đó chẳng phải là chuyện lớn Tạo phúc cho dân chúng sao Người làm chuyện này sẽ được dân chúng mang ơn đấy Được, tiểu nhân làm Tiểu nhân chắc chắn sẽ đảm nhiệm Vị trí cục trưởng cục thuế vụ này thời gia thì hiện tại, quốc khố của hòa hạ đã đầy ắp đã đến đỉnh cao trong lịch sử. Hơn nữa, sau khi liên tục phát hiện mò vàng, châu Đình đã dự trữ được một lượng lớn vàng dòng, đó là còn chưa kể đến số vàng bạc châu Báu chiếm đoạt được sau mấy trận chiến. Nói chung là bọn họ không thiếu tiền. Nhưng không thiếu không có nghĩa là không cần, chỉ là cần xác định rõ nên kiếm tiền từ đâu. Sau khi tin tức thành lập Cục Thuế Phụ và một số quy định mới được truyền ra, đàm phu thường thật sự hận không thể ăn tơ nuốt sống mã họa đằng nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được bởi vì hiện tại mã họa đằng đã trở thành anh hùng trong lòng dân chúng cả nước có rất nhiều người dân kích động đến mức tung hô hàn ta như bậc vị nhân chiến xa thiết giáp sau khi được cải tiến đã có thể giải quyết được vấn đề về khói thông qua việc mở môi xe khói sẽ tự động thoát ra ngoài lãnh thiên minh ngồi trong xe trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc xe hơi đầu tiên ở thời đại này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ má nó thứ đồ chơi gì đấy trước chiến xa này được thiết kế cực kỳ đơn giản chưa có bốn cái bánh xe và một cái động cơ phía trước còn đặt thêm một cái ống sắt má ơi ít nhất cũng nên làm hai cái ghế ngồi chứ thứ này chẳng khác nào một cái kho đạn di động cả lạnh thẹn mình cầm nến nhưng biết sao được hắn cũng không thể hy vọng tư duy của người sờ và hắn giống nhau được. Sắp từ thất tự hào nói: Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? À, tốt, tốt lắm. Nhưng mà các ngươi đứng vậy không thấy mệt à? Ngươi có thể trang bị thêm chỗ ngồi trong xe mà. Làm vậy cũng sẽ thuận tiện cho việc điều khiển trong thời gian dài. Còn nữa, ngươi không sợ đông phong số một sẽ bị va chạm mạnh à? Ngươi có thể hàn một cái ống sắt tương tự như tổ ong, dùng nó để vận chuyển đông phong số một. Hơn nữa làm vậy còn có thể tiết kiệm khoảng không để chờ thêm than đá đúng rồi sao thần lại không nghĩ đến nhỉ hoàng thượng ngài đúng là thiên tài tuyệt thế vậy để thần cải tiến thêm lần nữa ừ người cố thêm chút nữa sắp tới đây chắc sẽ có một trận ác chiến khi đó chiến xa thiết giáp sẽ có tác dụng vượt trội giáp tử thất ngạc nhiên hỏi ác chiến hoàng thượng lại sắp có chiến tranh nữa à bây giờ thế chưa nhưng sẽ có nhanh thôi ta muốn báo thủ thay các vị tiền bối lãnh thiên minh đã rời đi nhưng giáp tử thất vẫn còn mù mờ khó hiểu chẳng phải đối thủ của các vị tiền bối mà hoàng thượng nói đến là tộc hồ lang sao không phải tộc hồ lang đã bị tiêu diệt rồi sao hiển nhiên kẻ địch mà lãnh thiên minh nói đến chính là phù tàng hắn vốn là một người xuyên không đến vì thế đoạn lịch sử kia vẫn luôn khắc sâu trong tim hắn cho nên từ lúc còn bé, lãnh thiên minh đã có một ước mơ đó là tiêu diệt nước tịch báo thù cho các vị tiền bối hắn muốn tàn sát hết đàn ông nước tịch phụ nữ thì bắt đi làm gái bán hoa nhưng theo thời gian lãnh thiên minh dần trưởng thành và hiểu rõ đó chỉ là giấc mộng tuy nhiên giờ thì khác rồi hắn thật sự có cơ hội biến giấc mộng kia thành hiện thực nước tịch các người tiêu rồi người khác sẽ phải trả giá thay cho tổ tiên của mình Còn các người sẽ phải trả giá Thay cho thế hệ sau của mình Nước tịch Chờ đó đi Ông đây sẽ tính toán tất cả với các người Bất kể là mối thủ kiếp này Hay là mối hận ở kiếp sau Nước phổ tàng Đức xuyên mạc phù Đức xuyên nhất nam ngồi trước một bức bình phòng cực lớn Nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình Lão già kia sao rồi Tương quân Thiên hoàng bệ hạ Vẫn đang kháng nghị Yêu cầu chúng ta không tiếp tục mua vũ khí Mà dùng tiền đó để thu mua lương thực Cứu tế nạn dân Đức Xuân Nhất Nam cả giận nói Cổ hủ Chính bởi tư tưởng nhiều vậy Mới khiến nước Phủ Tàng ta co đầu rụt cổ Trên mảnh đất này suốt mấy ngàn năm qua Trong tương lai Số lượng nhân khẩu sẽ càng lúc càng tăng nhanh Đất đai và tài nguyên ngày càng thiếu thốn Bây giờ ngay cả sắt Mà cũng phải nhập khẩu Nếu cứ tiếp tục như thế nước Phủ Tàng ta diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi Tương quân Hay là xử lý hắn? Không được, bây giờ ông ta vẫn là tiến ngưỡng của dân chúng. Chúng ta còn cần thông qua ông ta để khống chế người dân. Cứ tiếp tục giam lòng, không có lệnh của ta thì không cho phép ông ta gặp bất kỳ kẻ nào. Vâng. Đức Duyên Nhất Nam tiếp tục nói. Hiện tại, đại quân phổ tàng ta đã mở rộng quy mô lên 300 vạn. Quân bộ cũng dự trữ một lượng lớn vũ khí và hòa dược, có thể khai chiến bất kỳ lúc nào. Nếu không thể cấp đoạt được nguồn tài nguyên mới Thì e là Quân đội của chúng ta không cầm cự được bao lâu Tướng quân cứ yên tâm Võ sĩ phù Tàng Tà Bách Chiến Bách Thắng Mấy lần tiến công trước Chúng ta chịu thiệt ở Trung Nguyên Là vì vũ khí lạc hậu mà thôi Hiện tại đã có được súng đạn tiên tiến Chắc chắn chúng ta có thể chiếm được Trung Nguyên ừm, Chiến hạm xoay sở sao rồi 300 chiến hạm mới hoàn thành Đã hạ thủy Hơn nữa cộng thêm số chiến hạm cũ được cải tiến chúng ta hiện đang có tám trăm chiến hạm tuy thực lực của hải quân không mạnh như trước nhưng để vận chuyển binh sĩ và vật tư thì không thành vấn đề hơn nữa mấy trăm chiếc thuyền buôn của hoa hạ có hình thể cực lớn chỉ cần tu bổ là có thể đưa vào chiến đấu đoán chừng bây giờ đám thương nhân hoa hạ kia vẫn còn đang mộng phát tài đấy rất tốt tuy nhiên phải cẩn thận hoa hạ hiện tại không giống với đại lương Cũng không biết cái tên thất hoàng tử Bắc Lương đáng chết kia suốt cuộc là người hay quỷ vậy mà chỉ dùng vài năm ngắn ngủi đã thống nhất toàn bộ Trung Nguyên Đúng là khó mà tưởng tượng nổi vì để đề phòng bất chắc chúng ta cần phải liên hợp với các quốc gia phương Tây cùng nhau tấn công Trung Nguyên tướng quân Nhưng mà đám người phương Tây kia vẫn luôn khinh thường chúng ta ngoại trừ tiền bọn họ chả nẻ mặt ngài gì cả Trung Nguyên có câu ngạn ngữ Chịu được cực khổ mới có thể lên đến đỉnh cao. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ả Y Lệ Sa Bạch kia quỳ gối trước mặt ta. Đế quốc Đại Bất Liệt Điên Y Lệ Sa Bạch đứng trên bến cảng, ngóng nhìn hạm đội vô địch của Đại Bất Liệt Điên vừa chiến thắng trở về. Trong lòng nàng ta vô cùng phấn khởi và hăng hái. Mấy ngày trước, hạm đội vô địch đã khiến cho hạm đội hung nhà lợi tổn thất nặng nề, buộc bọn họ phải ký hiệp nghị bồi thường. Từ nay về sau, toàn bộ vùng biển phương Tây sẽ là thiên hạ của đế quốc Đại Bất Lệ Điên. Ba đốn, tư lệnh hải quân Đại Bất Lệ Điên cũng vô cùng phấn khích. Nữ vương bệ hạ cuối cùng thì hùng nhà lợi cũng bại trong tay hạm đội vô địch của chúng ta. Từ nay về sau, ngài chính là nữ vương biển cả trên thế giới, không còn ai dám đối đầu với ngài. Không, tướng quân ba đốn, ngươi sai rồi, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Chỉ mới bắt đầu mà thôi Rốt cuộc thì thế giới này vuông hay tròn Vẫn cần hạm đội vô địch của chúng ta Đi kiểm tra một phen Nữ phương bệ hạ Ý của ngài là chuẩn bị viễn trinh Không sai Sau cái lần nhận được tin tức từ nước Phổ Tàng Ta đã phái một lượng lớn mật thám tiến đến phường Đông Kết quả là tất cả những gì Phổ Tàng nói Đều là thật Ở nơi đó thật sự có một quốc gia Khắp nơi toàn là vàng Nó phồn hoa hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới Gọi là Hoa Hạ Quốc Hai mắt ba đốn tỏa sáng Nữ vương bệ hạ Vậy ngài định tiến công Hoa Hạ Quốc à? Y lệ Sa bạch cười nói Không Hoa Hạ Quốc quá lớn Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì về họ Cho nên hiện tại chúng ta cần một cái bệ đỡ Phổ tăng khá ổn đấy Hơn nữa chúng ta cũng nắm rõ về họ Phổ tăng Đó không phải minh hữu của chúng ta sao? Hơn nữa, bọn họ từng gửi thư đến muốn cùng chúng ta hợp tác tấn công hoa hạ. <cười> cái đám người tịch buồn đồn kia. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta thật sự muốn liên minh với bọn họ à? Nếu không phải đám người này bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những vũ khí mà chúng ta đã đào thải, thì ta cũng chẳng hơi sức đâu để tâm đến bọn họ. Vừa nghĩ đến những cặp mắt tì hì kia, ta đã muốn giết hết cả lũ, Đám người này còn nói, chính người hoa hạ đã cướp đi nữ khắc man, đúng là buồn cười. Có khi những người hoa hạ kia còn không biết động cơ nữ khắc man là gì đâu. Tất cả là do ta bất cẩn, không nên cho bọn họ đi tham quan hạm đội vô địch của chúng ta. Nhưng thế thì sao chứ? Một nước phổ tàng nho nhỏ, ngay cả hạm đội nguyên vẹn còn không có, lại muốn đánh cắp động cơ nữ khắc man ta, đúng là nực cười. Kế hoạch tấn công phường đông sẽ bắt đầu từ phổ tàng